Các em thân mến, chúng mình đang theo dõi cuốn thứ hai nhan đề Vua Cát, bộ truyện mộng giới của nhà văn Perry. Bà nội đang rất vui sướng vì được gặp lại các cháu yêu của mình, thì ngay lúc đó, người mẹ kế của bọn trẻ xuất hiện. Chị ta tỏ ra khó chịu vì sự có mặt của bà Lu. Chị ta không muốn bà cuốn quýt và chiều chuộng bọn trẻ. Hai người đã tranh cãi khá căng thẳng. Elliot cảm thấy rất thương bà nội của mình. Cậu tỏ thái độ buồn bã khi mẹ kế cấm bà nội không được đến nhà thăm các cháu. Bà Lu phân trần với con dâu về việc bà tự ý đến thăm cháu. Vì bà muốn thông báo cho các cháu biết tình hình sức khỏe của bố Elliot đang điều trị ở bệnh viện. Bà thương con trai, thương các cháu và mong muốn con dâu hãy cảm thông cho bà. Sau khi bà Lu giải bày xong, mẹ kế của Elliot cũng chấp nhận để bà đi lại thăm các cháu. Eliot kể cho bà nội nghe về những bí mật của mình vì chỉ có bà mới tin tưởng cậu. Điều này khiến Eliot rất vui. Bây giờ, các em cùng theo dõi diễn biến tiếp theo trong tập 2 có nhan đề Vua cát, bộ truyện mộng giới của nhà văn Perry qua giọng đọc cô Kim Ngọc nhé. Sau khi bà Lu ra về, Eliot từ chối bắt giúp mà gì Christine đưa. Cậu nhanh chóng chuẩn bị bài cho buổi học sáng hôm sau. Rồi lên giường đi ngủ. Cậu kiệt sức vừa vì chuyến đi, vừa vì những tin tức xấu của ba. Nhưng cậu lại rất nôn nóng muốn đến Ozagora để gặp người đang nắm giữ những tia hy vọng cuối cùng. Vua cát. Eliud cuốn chăn rồi nhắm mắt lại. Bàn tay đặt lên chiếc đồng hồ cát quý giá đang nằm trên ngực. Cậu hình dung trong đầu hình ảnh cánh cổng đồ sộ bằng sắt uốn, lối vào duy nhất của Ozagora Cậu tập trung vào từng chi tiết của nó, từng họa tiết trang trí bằng kim loại. Và vào chiếc đồng hồ cát, nằm ở giữa cánh cổng, giống hệt như chiếc của cậu, nhưng to hơn nhiều. Nhịp thờ của Elliot càng lúc càng trở nên đều đặn và sâu hơn. Cuối cùng, cậu cũng ngủ thiếp đi. Elliot lập tức nhận ra mình đã đến đúng chỗ. Cái sa mạc sỏi đá này vẫn sám xịt buồn bã như đáy của một con sông cạn khô. cánh cổng lộng lẫy nằm ngay chính giữa, nó trông không thể nhầm lẫn vào đâu được. và nhất là người trưởng đoàn lữ hành đang chờ đợi kia, với cái miệng tươi cười và cánh tay phải giơ lên chào đón. cánh tay còn lại của Cephas vốn bị thương sau cuộc tấn công tàn bạo của bầy người sói hôm trước, giờ đã được bó bột từ vai xuống tới cổ tay. Nhưng không hề làm giảm đi ấn tượng về sức mạnh và sự điềm tĩnh tỏa ra từ con người ông. Elliot, Sepak thốt lên bằng chất giọng trầm của mình. Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu sớm như thế này. Tôi chỉ vừa mới đến. Còn cháu thì không chắc chú đã đến hay chưa nữa. Elliot đáp, cháu quá sốt ruột nên đã đi ngủ lúc 8 giờ, không cả ăn tối. Vậy chắc là cậu đói lắm. Cũng vừa đúng lúc. Một bữa sáng thịnh soạn đang đợi chúng ta ở nhà. Đây, cậu mang cái này vào. Sepak đưa cho Elioth một cái màng kỳ lạ trong suốt, trông hơi giống một con sứa bị cán dẹp lép. Đó là một cái mặt nạ thông ngôn. Nó giống như một lớp da sống thứ hai, cho phép người mang có thể nghe hiểu, nói và đọc bất kỳ ngôn ngữ nào. Mặt nạ thông ngôn không cần thiết ở những nơi khác của mộng giới, nơi mọi người có thể hiểu nhau một cách dễ dàng từ xưa tới giờ, mặc dù không ai giải thích được điều này. Nhưng ở bên trong xứ Cát, việc mang nó là bắt buộc đối với những người không biết tiếng địa phương. Elior không kìm được một cái nhăn mặt khi đỡ lấy cái màng mềm nhão và nhầy nhụa. Do đã từng mang một cái hôm qua, nên cậu biết Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến mình. Tuy vậy, việc để cho mấy cái xúc tu của nó luồn vào trong mắt, tai, mũi và miệng để kết nối với não bộ khiến cậu phát tờm. Eliott hết một hơi rồi áp cái màng lên mặt. Ngay lập tức, nó trải dài trên da của cậu chám đầy mọi nếp nhăn. Một cảm giác mát lạnh lan từ da vào bên trong đầu Eliott. Theo phản xạ. Cậu đưa mấy đầu ngón tay sờ lên má, nó hơi dính, giống như vừa được thoa một lớp kem chống nắng. Cậu chớp mắt, vuốt tai, hát thử vài tiếng, mọi thứ đều bình thường. Cậu đã sẵn sàng để đi gặp vua cát. Sepak tiến đến cánh cổng đồ sộ và tháo chiếc nhẫn có gắn viên sa thạch từ ngón tay mình ra. Viên đá trắng lóa chính là thứ đã dẫn dắt đoàn lữ hành đến với Ozagora hôm qua. Băng qua địa hình kỳ dị của mộng giới Ông áp viên đá vào một lô khuyết Và cánh cổng nhanh chóng mở ra Từ thinh không, xứ cát đột ngột xuất hiện Phía bên trái họ sừng sững một loạt vách đá ngời sáng Với vô vàn sắc độ nâu đỏ Bên phải là một sa mạc các đụn cát lô nhô Trải dài đến tận chân trời Ở chính giữa, cách họ vài cây số Là một tập hợp khổng lồ các ngôi nhà thấp màu trắng, sáng ngời trong ánh nắng vàng, bùi bình minh, nằm giữa một ốc đảo xanh dì cây cối. Nó còn đẹp hơn cả ngày hôm qua. Eliott ngất ngây trước sự kỳ vĩ của quan cảnh. Cậu hít một hơi thật sâu để đưa vào đầy hai láo phổi, thứ không khí trong lành của Ozagora, rồi mỉm cười. Bất chấp sự lo lắng, bất chấp tình thế hiểm nghèo của ba cậu, Ở đây, cậu cảm thấy thoải mái Không hiểu sao, cậu có cảm giác như đang ở nhà Dù chẳng biết gì về sư cát Ozagora này Khi Elios ra khỏi trạng thái lơ lửng của mình Sepak đã bắt đầu đi trên con đường độc đạo Dẫn tới thành phố của Ozagora Cậu vội lúc súp chạy theo Chú đã hẹn được với Cát rồi ạ? Cậu hỏi Không, chúng ta còn hai tiếng nữa Phần còn lại của quãng đường trôi qua trong yên lặng. Seppach có cái vẻ trầm tư của một người lữ hành, luôn biết chắt chiu nước bọt của mình mỗi khi không có gì để nói. Về phía Elliot, càng đi, cậu càng thấy tim mình thắt lại. Cậu không thể không nghĩ đến chuyện vừa xảy ra hôm qua, khi lần đầu đi theo Seppach trên con đường này cùng với Cassia, Faso và những thành viên còn lại của đoàn lữ hành. Họ đến nơi trong tình trạng kiệt sức Thương tích trầm trọng Thiếu mất hai con tắc đà hoa Và cáng theo thi thể bất động Của một thành viên khác trong nhóm Đoàn lữ hành rất được mọi người chờ đợi Lại mang theo nỗi bất hạnh cùng họ Những khuôn mặt vui vẻ Mà họ gặp trên đường Bỗng chốc, nhuốm vẻ buồn bã Đau đớn và ngỡ ngàng Nhưng gương mặt ám ảnh Elioth nhất chính là của người mẹ khóc than trước thi thể cậu con trai mình. Liệu Eliott có khóc khi mà, ở tuổi lên 2, người ta thông báo rằng cậu sẽ không bao giờ được gặp lại người đã sinh ra cậu trên cõi đời này hay không? Cậu hoàn toàn không biết. Ba Eliott luôn giải đáp mọi câu hỏi của cậu, ngoại trừ những câu có liên quan đến cái chết của mẹ cậu. Theo những gì Eliott còn nhớ được, mẹ đối với cậu Chỉ là một tấm hình trên chiếc bàn đầu giường và một khoảng trống mênh mông trong tim. Nhưng sáng hôm nay, tiếp đón Elioth tại Ozahora là những khuôn mặt biết ơn và những cử chỉ chào đón. Vài cư dân mà Sepak và cậu gặp trên con đường chính còn khá yên tĩnh đều tỏ ra biết ơn cậu. Ở một ngã tư, một phụ nữ luống tuổi tiến lại gần Elioth... Và hôn tay cậu trước khi bỏ đi Mà không nói một lời Cậu bé mộng chủ nhìn Sepak Với ánh mắt thắc mắc Ozagora là một cộng đồng lớn Ông giải thích Những tin tức lan truyền rất nhanh Và làn da trắng tái đã để lộ thân phận của cậu Mọi người đều biết Là nếu không có sự can thiệp của cậu Thì không ai trong chúng tôi sống sót quay về Sau chuyến đi vừa rồi Những người đồng hương của tôi luôn biết ơn các ân nhân. Elios cảm thấy hai má ửng đỏ dưới lớp mặt nạ thông ngôn và cậu cúi gằm mặt. Sepak và cậu nhanh chóng rời con đường chính để tiến vào một loạt những con hẻm nhỏ hẹp quanh co. Vài phút sau, họ đã đến một ngôi nhà một tầng sơn màu trắng với cửa chính màu xanh. Sepak đẩy cửa, Elios theo ông bước vào một mảnh sân lát gạch lam, vây quanh bởi những chậu cây đủ mọi chủng loại. Một phụ nữ có mái tóc xù và đôi mắt biết cười tiến đến chỗ họ, đi cùng một cô bé trừng năm sáu tuổi, giống mẹ iduk Em cứ tưởng anh phải lớn hơn chứ? Cô bé thốt lên khi trông thấy Eliott. Kia, Paki, người phụ nữ la dày. Con chào khách theo kiểu đó sao? Eliott, Sipak nói, xin giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi, Saya và con gái tôi, Paki. Saya chỉ một bàn tay ấm áp ra cho Elliot Chào Elliot, Saya nói Mừng cậu đến thăm nhà chúng tôi Cháu chào cô ạ Eliot lễ phép đáp lại Và bắt tay người phụ nữ Cassia và Fazo không có ở đây ạ Fazo bạn cậu vẫn còn đang ngủ Saya đáp Còn Cassia, cô bé dậy rất sớm Nhưng tôi không trông thấy đã một lúc rồi Tôi không biết cô bé đã đi đâu Vậy cháu sẽ đi đánh thức Fazio Elliot nói Cậu ta sẽ giúp chúng ta tìm ra Cassia Lối này Sepak vừa nói Vừa chỉ tay vào một cầu thang dẫn lên lầu Cánh cửa thứ hai Bền trái nhé Elliot leo lên các bậc thang lát gạch Khi lên đến nơi Cậu nhận ra tiếng ngáy như sấm Cất lên từ một trong các căn phòng Fazio ngáy to như kéo bể Elliot quyết định Để cho con khỉ được nghỉ ngơi thêm vài phút nữa Cậu rất tò mò Trước một cầu thang xoắn ốc nhỏ Ở phía bên tây phải của mình Cậu leo lên vài bậc Và bước ra một sân thượng rộng rãi Quần áo được phơi đầy trên một sợi dây Căng giữa hai cái cọc gỗ Elioth lách qua Những món trang phục còn ẩm Để tiến đến lan can sân thượng Tầm nhìn trông ra Các nóc nhà của thành phố rất tuyệt Ở chính giữa phươn cao hơn hẳn so với những khu vực xung quanh là mái vòm của viện hiền triết nơi xe Park đã đưa cậu đến hôm qua cùng với Casia và Fazo. Xung quanh đó là muôn chủng những tường vây, sân thượng, ống khói, bờ rậu cửa sổ và cây cối, nơi cất lên những thanh âm và mùi hương của bữa sáng. Mùi bánh mì nóng ngọt ngào, tiếng bát đĩa lanh canh, vị thơm đắng của cà phê Tiếng nước chảy ủng ục, tiếng trò chuyện đầu ngày khai khẽ. Eliot bị lôi tuột ra khỏi sự chiêm nghiệm bởi một tiếng sột soạt sỗ sàng. Ngay gần đó, cậu quay đầu về phía cánh cửa của một cái buồng gỗ nằm bên tay trái. Tiếng sột soạt lại vang lên lớn hơn. Ai đó đang nấp trong căn buồng, máu trong người Eliot như đông lại. Nếu một nhân viên của ban DTD len lỏi được tới tận đây thì sao? Bất xác, cậu đưa tay lên ngực và nắm chặt chiếc đồng hồ cát của bà Lu. Không, cậu sẽ không bao giờ để cho ban điều tra, chấn áp và duy trì trật tự, chiếm được hạt vừng quý giá cho phép mở ra cánh cửa giữa các thế giới này. Eliud nhặt một cây gậy dưới đất và chậm rãi tiến đến chỗ cánh cửa cố không gây ra một tiếng động. Cậu dùng hai tay dơ cây gậy lên, sẵn sàng để giáng xuống. Sau đó, cậu hít một hơi thật sâu và đá tung cửa. Ai đó, Elios la lớn, vừa để áp vía đối phương, vừa để cho bản thân có thêm dụng khí. Chính giữa một đống chậu hoa trống rỗng và các dụng cụ làm vườn, ngồi xếp bằng với một cuốn sách mở đặt trong lòng, Cassia nhìn Eliud bằng ánh mắt chế nhạo. Coi nào nhóc, bà chị ưu phiêu lưu dễ cợt. Lại thấy ma giữa ban ngày à. Các em thân mến, Eliud suy nghĩ rất nhiều về tình hình sức khỏe của bố khi nghe bà nội kể. Thái độ gay gắt và khó chịu của mẹ kế cũng khiến cậu buồn lòng. Câu chuyện tiếp theo ra sau, mời các em đón nghe tiếp tập 2 có nhan đề Vua Cát Bộ truyện mộng giới vào chương trình sau nhé. Chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em.